Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 1: Huynh muội gặp lại 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 03 phút 14. Chương 1: Huynh muội gặp lại. Thỉnh Điển đón khách. Lôi Tinh gặp gỡ hai cái kẻ thù. Một chính là cùng tổ sư gia Sư huynh Đệ Thiên Khuyết. Một chính là âm đường cổ. Một thiên quân, một chân quân. Cổ kỳ là nhận thức thiên khuyết, có điều hắn không quen biết đường cổ, nói thiên khuyết tiền bối, vị này chính là lôi tinh phong tại bên cạnh nói. Hắn là đường cổ, một hắn rất muốn nói là một không biết xấu hổ lão già, có thể dù sao cũng là phong xâm tôn thăng cấp chân quân thỉnh điển, nói như vậy có thể liền đắc tội khách mời. Trong miệng do dự một chút Liền không có tiếp tục nói hết Thiên khuyết quét lôi tinh phong một chút Hắn đương nhiên biết tiểu tử là ngọ dương đồ tôn Bất quá lần này mới biết Lôi tinh phong dĩ nhiên là cổ kỳ đồ đệ Hắn nói Cổ kỳ Đây là ta đồ đệ Đường cổ Ha ha Chúc mừng a Rất không nổi à Ngươi cũng bồi dưỡng được một chân quân đến Cổ kỳ có vẻ có chút lạnh nhạt Hắn đã rõ ràng Lôi tinh phong nhất định ăn qua bọn họ thiệt thòi Hắn nói Không nghĩ tới thiên khuyết tiền bối đến Xin mời Xin mời bên trong tỏa Đường cổ phiên một cái liếc mắt Không nói một lời theo thiên khuyết đi vào Cổ kỳ nhỏ giọng bọn họ bắt nạt ngươi Lôi tinh phòng Hửm Chính là cái kia đường cổ Mang theo một đám người vây chặt Sau đó tổ sư ra tới rồi Nguyên bản muốn giết hắn Kết quả sư phụ hắn thiên khuyết lại đây Mới coi như bãi bình Cổ kỳ gật củ Nói Thực lực nhựng sẽ bị người bắt nạt Nỗ lực tu luyện chờ người thăng cấp đến chân quân Sẽ không có người dám bắt nạc ngươi Lôi tinh phong nói Vâng, sư phụ Hắn cũng rõ ràng cái này lý Chỉ là muốn tu luyện tới chân quân Thật sự rất khó Nguyên bản hắn còn cảm thấy không có gì Nhưng là lần này đại sư Hương Thăng cấp xem lễ sau Hắn có điểm lòng tin không đủ Không nói những cái khác Chỉ cần là như vậy ấm hoàn Liện để hắn đau đầu gì thường Này muốn đi đâu làm Cổ kỳ tựa hồ nhìn thấu lôi tinh phong ý nghĩ Hắn cười có phải là đau đầu ấm hoàn quá ít Lôi tinh phong Sư phụ A Đại sư Huyên Thăng Cấp Dùng ấm hoàn Quá đáng sợ Có mấy vạn viên ấm hoàn Này muốn đi đâu làm A Làm nhiệm vụ Căn bản là không thể được nhiều như vậy. Cô kỳ, đừng lo lắng. Sau đó có cơ hội, sư phụ dẫn ngươi đi chân quân giao dịch hội. Ha <cười> ha, nếu như ngươi có cái gì tốt vật liệu, là có thể dễ dàng đổi lấy lượng lớn ấm hoàn. Đúng, lần trước đưa cho ngươi tinh mãng lục. Ở trong đó nhưng là ghi chép lượng lớn chân quân cần vật liệu ngươi tìm vật liệu vận may phá hạ liền ngay cả ngươi tổ sư ra cũng khen không ngớt lôi tinh phong tầm Đúng vậy nếu như có thể làm đến lượng lớn vật liệu cùng Trân quân giao dị Ấ Hoàn vẫn đúng là không là vấn đề sau đó muốn quan tâm này một khối mấy lần trước theo sư Huyên đi ở ngoài thế giới thu ho liền tương đương không sai, Lại ngay tiếp mấy làn sóng khách mời sau cổ kỳ mang theo lôi tinh phong trở về thỉnh điển thời gian liền muốn đến Thỉnh điển hội trường đặt ở chuyên môn một đại viện bên trong Nơi này là bí tàng không gian chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách nơi Có mấy chục đống tiểu lâu Còn có một rất lớn tiếp khách phòng khách Cái này to lớn phòng khách có một vòng 27 rễ Các cử chủ đẩy lên hình vòng phòng khách Diện tích đạt đến hơn 1000 mét vuông Có thể đặt mấy trăm tấm bàn lớn Là cổ kỳ bí tàng trong không gian To lớn nhất kiến trúc Có điều Nơi này cho dù là long trọng nhất thịnh điển Bố trí cũng rất đơn giản Không có cờ màu Không có hoa cỏ Không có quảng cáo Chính là một tấm cây bàn lớn Mỗi cái bí môn đều có một cách bàn có thể tỏa. Lôi tinh phong chú ý quan sát một chút. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chân quân. Nhiều như vậy bí người trong môn. Có ít nhất hơn 70 trác. Nói cách khác, nơi này xuất hiện hơn 70 cách bí môn. Nguồn thế lực này nhưng là đáng sợ. Dĩ nhiên có hơn 70 ra bí môn. Này vẫn là bí môn một phần nhỏ Bởi vậy có thể thấy được Bí môn sự khủng bố Lôi tinh phong ngồi ở sư huyên sư tỷ trung gian Không ngừng mà tại nói một câu xúc động Coi như những sư huyên này sư tỷ cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi Bọn họ so với lôi tinh phong muốn gặp được 5F2B sợ Bí men độ Thế nhưng như vậy đông đảo bí môn Cũng chứng minh tổ sư ra cùng sư phụ giao thiệp Tân Triệu Lôn Nơi này rất nhiều bí môn đều không phải chúng ta thế giới này Mà là ở ngoài thế giới bí môn Nên có không ít đều nắm giữ bí tàng không gian Lôi Tinh Phong hỏi bí môn không phải đều có bí tàng không gian sao Tân Triệu Lôn ai nói Bí tàng không gian không phải là ai đều có thể có Rất nhiều bí môn Thường thường là nằm ở ẩm cư trạng thái Bọn họ cũng không có bí tàng không gian ẩm thân Vũ khấu Đó là đương nhiên Không có thiên quân bí môn Đi đâu mà tìm bí tàng không gian Ăn Cũng có thể có Vậy hẳn là là truyền thừa xuống Có điều Nếu như không có thiên quân tỏa chấn Rất dễ dàng bị người cướp đoạt đi Lôi tinh phong A Bí tàng không gian còn có thể bị cướp đi Tân triệu lôn Đương nhiên có thể tìm tới ra vào phương thức Trong sát quang người Ha <cười> ha Bí tàng không gian Dù sao cũng là một mảnh đất bàn Tuy rằng cái này địa bàn rất đặc thù Không có ai dẫn sắt Là không tìm được Lôi Tinh Phong cười, cái kia làm tốt bảo mật công tác không phải an toàn sao? Vũ khấu cười hì hì, bảo mật. Cái này liền khó. Liền giống chúng ta cái này bí tàng không gian. Sáu hoàn chân nhân là có thể ra vào tự do. Cái nào bí môn không có xấp xỉ 1000 chân nhân. Ha ha, <cười> ngươi có thể bảo đảm này gần 800 chân nhân? Sẽ không có người sẽ làm phản Coi như không làm phản Bị người uy hiếp rổ rỗ Cũng rất khả năng liền bán đi bí môn ra vào bí mật Tân Triệu luôn nói Bất kỳ bí môn Chân nhân là cơ sở Chân quân là trụ cột Thiên quân trở lên chính là cao cấp Nắm giữ thiên quân trở lên bí môn Mới xem như là chân chính bí môn Nếu là có quân Như vậy loại này bí môn mới là đỉnh cấp Lôi tinh phong cười khổ Quân ha ha Các vị sư huyên sư tỷ Các ngươi từng thấy chưa Vũ khấu cười nhạo Đừng đậu thế giới này Coi như là thiên quân đều cực kỳ hiếm Thấy quân đi đâu mà tìm Ngược lại ta cũng chỉ là nghe nói Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tất cả mọi người biểu thì chưa từng thấy Tân triệu luôn nói Muốn cái kia làm gì Đại sư huyên thăng cấp thành công Hiện tại là chúng ta tiểu sư thúc Nếu như muốn chúng ta bí môn trưởng thành lớn mạnh Đại gia đều phải cố gắng thăng cấp Tranh thủ sớm ngày trở thành chân quân hắn hiện tại là hai sư huyên Trừ vũ khấu ở ngoài hắn to lớn nhất Có trách nhiệm dẫn dắt sư để các sư muội Vũ khấu so với tân triệu luôn uy tín muốn kém một chút Điều này là bởi vì cách tên này chỉ lo chính mình kiếm lời Chính mình bận rộn Rất ít bận tâm đến sư để các sư muội Nhân duyên vẫn tính tạm tạm Thế nhưng hắn làm đại sư huyên So với phong sân tôn còn kém nhiều Cũng may vũ khấu mặc dù là đại sư huyên Nhưng không có làm mưa làm gió khái niệm Hắn chính là cố chính mình mà thôi Khá là ít kỷ một điểm Theo khách mời đến đông đủ thịnh điển cũng chính thức bắt đầu Loại này thịnh điển Không có xa hoa Chỉ có một loại trang nghiêm nghiêm túc Đối với người tu luyện mà nói Thăng cấp đến chân quân Chẳng khác nào bước vào một thế giới hoàn toàn mới Đây là một cách đáng giá chúc mừng đại sự Đây đối với cách khác người tu luyện Là một loại khích lệ cực lớn cùng đúc xúc Bất kỳ thu được mấy người tu luyện Đều lấy tham gia loại này thịnh điển làm vinh Có mấy cái thiên quân lên đài nói chuyện Chủ yếu là đối với Phong Sâm Tông chúc mừng Còn có chính là đối với hậu bối đệ tử cổ vũ Cuối cùng Phong Sâm Tông lên đài cảm tạ Cuối cùng chính là mỗi cái bí môn đệ tử giao lưu Bực này liền một hiếm thấy giao hữu trường hợp Bí môn trong lúc đó có rất ít cơ hội như thế Có thể để cho chúng đệ tử gặp mặt kết bản Lôi tinh phong cũng nhận thức mấy người Có điều Hắn rất nhanh phát hiện Những kia bí trong môn phái đệ tử Có rất lớn một phần Hiện ra đến mức gì thường ngạo khí Loại kia kêu ngạo quả thực liền viết lên mặt Khiến cho hắn cuối cùng cũng không vui. Chỉ là cùng sư huyên sư tỉ hốn cùng nhau tán gấu. Một trận ăn nhiều là ếp không thể thiếu. Lần này lôi tinh phong đem kim đại bàn điều đi ra. Cùng đằng viễn hợp tác. Phụ trách lần này yến hội chủ bị cùng đồ ăn thiêu luộc. Nhất làm cho lôi tinh phong bất ngờ chính là. Đằng viễn cùng kim đại bản dĩ nhiên thành bằng hữu. Đằng Viễn còn cố ý chạy đến Lôi Tinh Phong bên người Yêu cầu đem Kim Đại Bàn chuyển cho hắn Lôi Tinh Phong buồn cười Kẻ tham ăn đụng vào nhau Cách này tiếng nói chung nhưng là nhiều Vì lẽ đó hắn gọi tới Kim Đại Bàn Nói Tên béo Sư Hương của ta muốn ngươi ai Ngươi có muốn hay không đi Kim Đại Á cười Sao lưu một hồi không có vấn đề, có điều ta có thể không đi hắn nơi đó. Ha ha. Hắn rất rõ ràng một lý, một khi đi đằng viễn nơi đó, liền mang ý nghĩa thoát ly lôi tinh phong. Nhưng là hắn cùng lôi tinh phong quan hệ không giống. Hắn còn có một kim đại a tại. Có hai điểm này tại, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Kỳ thực Lôi Tinh Phong cũng không muốn Kim Đại Bàn đa qua Đùa sớm Có Kim Đại Bàn tại Hắn mỗi lần ăn cơm đều là hưởng thụ Lôi Tinh Phong cười Sư Hương à Tên béo không muốn đi Này không phải ta có thể quyết định Ta luôn luôn coi trọng thủ hạ ý nghĩ của chính mình Sẽ không miễn cứng người Câu nói đầu tiên phá hỏng Đằng viễn mời Đặng viễn một bộ tiếc núi dáng dấp Nói Thật thật ngược lại đều tại một chỗ Không có chuyện gì có thể để cho hắn đến nhà ta tới chơi Lôi tinh phong cười Cái này ta không có ý kiến Haha <cười> Kim đại bàn cũng vui vẻ Dù sao cùng một kẻ tham ăn giao ru Ăn cảnh giới cũng sẽ tăng lên Đặc biệt là đặng viễn là con cháu đích tôn Hắn nhưng là có tư cách xin đi ở ngoài thế giới Mà kim đại bản người như vậy Đừng nói là xin liền liên tiếp được nhiệm vụ đều có hạn chế Có rất nhiều nhiệm vụ đều không phải hắn có tư cách tiếp Ngay ở Sư Hương Sư Tỉ Nhàn xả thời điểm Phong Sơn Tôn suốt cuộc đi tới trước mặt bọn họ Vũ Khấu đầu tiên đứng lên đến Hắn hiện tại đã là Đại Sư Hương Vì lẽ đó nhất định phải do hắn trước tiên đứng ra nói chuyện Hắn nói Tiểu sư thúc Chúc mừng thăng cấp chân quân đây là nhất định phải nói một câu nói Sau đó chính là Tân Triệu luôn nói chúc mừng Thích Mai Vân theo Nàng hiện tại là Tam Sư Tị Cuối cùng mới đến phiên lôi tinh Phong tiến lên chúc mừng Phong xâm tôn cười Các vị anh chị em Không cần khách khí như thế, lần này thăng cấp, phiền phức đại gia. Hắn không có bày ra trưởng bối giáng dấp, một cách không quen. Thứ hai đại gia đối với hắn thăng cấp, đều ra sức mạnh của chính mình. Lôi tinh phong, tiểu sư thúc. Sau đó ngươi cũng có bí môn. Đến thời điểm chúng ta nhưng là phải tê, sơ, y, e, mơ thẩm ly nhã. Phong Sơn tông cười, không thành vấn đề, chỉ cần đại gia có yêu cầu, cứ đến tìm ta, ta có thể cung cấp mấy lần miễn phí mở ra cơ hội